281. Tội lỗi. Thường thường khi một người mang đôi giày sạch, bóng loáng sẽ bước đi rất cẩn thận xung quanh vũng bùn. Nhưng khi hụt chân rơi xuống bùn và thấy đôi giày lấm lem cùng khác, y sẽ không còn tránh bùn nữa mà lội thẳng vào nó và trở nên ngày càng dơ hơn. Đừng làm như vậy trong cuộc sống tâm linh của bạn. Nếu bạn đã lỡ sa vào trong sự dơ dáy, hãy thoát ra khỏi nó và thanh tẩy chính mình. Một tội lỗi nhỏ có thể dẫn đến một tội lỗi lớn hơn. Những Phật tử tin rằng có 5 tội lỗi trọng yếu: sát nhân, trộm cắp, ham muốn tình dục, nói dối và uống rượu. Sau đây là những cách để chống lại những tội lỗi này: giữ giới, sống khiêm tốn, lao động chăm chỉ, khiêm cung và đức tin. Đối với những người đã chìm sâu trong tội lỗi, thành kiến và sai lầm thì ngay cả cái tốt đẹp cũng có thể dường như là xấu ác đối với họ. Chú giải: Năm tội lỗi trọng yếu: sát nhân, trộm cắp, ham muốn tình dục, nói dối và uống rượu. Đây chính là ngũ giới của một Phật tử tại gia. nhưng thay vì ham muốn dục dục thì đó là tà dâm. Tà dâm là mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Trình uống rượu có thể thay bằng chất gây nghiện chẳng hạn như rượu, thuốc lá, ma túy.